Hồi thứ 721 Lệnh hồ chi yêu Tuy lời của hàng đạo hữu rất có khả năng xảy ra nhưng dù sau đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi Cho nên ngoại trừ nguyên anh kỳ đồng đạo thì chư vị tạm thời giữ bí mật chuyện hôm nay để tránh cho mọi việc trở nên hỗn loạn Chẳng qua nếu mộ lan nhân thực sự muốn đại chiến với chúng ta một trận Khẳng định thần sư Nhân vật cao cấp nhất của bọn họ cũng sẽ ra tay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 Các tu sĩ khác cũng biết sự tình trọng đại nên cũng không có ý kiến, đều gật đầu đồng ý. Kế tiếp, mọi người lại thảo luận tiếp một số chi tiết liên quan và quyết định phái ra một nhóm viện binh để trì hoãn tốc độ tiến quân của mộ lan nhân và cấp cho các thế lực thiên nam đủ thời gian để chuẩn bị nhân thủ. Cuối cùng hội nghị kết thúc và mọi người bắt đầu vội vã rời đi. Hàng lập cùng lữ tu sĩ và hỏa long đồng tự sánh vai bước ra nhưng vừa mới ra khỏi đại môn. Mở ngọt. Cửa lớn Đóng ngọt Của điện phủ thì bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động Nhớ mày lại Sao vậy Sư đệ có việc gì à Lữ tu sĩ quay đầu thấy vẻ mặt hàng lập như vậy Không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi Không có gì Có một vị cố nhân muốn gặp mặt Đệ phải đi ướng đối một chút Sư huynh cùng Lam huynh đi trước Tiểu đệ sẽ nhanh chóng trở về thôi Hai hàng lông mày của hàng lập cao lại nhưng lập tức làm như không có chuyện gì trả lời. Ừ, hàng sư để cứ tự nhiên. Huynh đi về trước để thông báo cho các đồng đạo thiên đạo minh về chuyện thương nghị lần này. Sau đó đem tin tức truyện cho sư Huynh. Xem xem các phái thuộc thiên đạo minh chúng ta cuối cùng xử lý việc này như thế nào. Lữ tu sĩ gật gật đầu cười nói. Hỏa long đồng tử khó miệng nhát lên, vẻ mặt lộ ra nét cười hì hì.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 Lữ tu sĩ trong lòng khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì hỏi lại. Tại hạ không nói thì Lữ Huynh cũng có thể đoán được. Vị hàng đạo hữu này trước đây xuất thân từ Hoàng Phong Quốc mà lệnh hồ lão tự hồ cùng Quý Sư Huynh giống nhau. Đều sắp đến đại hạn. Bây giờ Hoàng Phong Cúc trừ lệnh hồ lão quái ra thì chẳng có vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nào khác cả. Chỉ sợ trong lòng lão ta cũng nóng như lửa đốt. Dù sao nếu là tiểu tôn phái thì cũng không sao cả. Nhưng Hoàng Phong Quốc là một đại môn phái. Nếu không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tọa trấn. Đừng nói đến việc gượng dậy. Không chừng còn xuất hiện họa diệt môn. Mới vừa rồi rõ ràng có người truyền âm khẩn cấp cho hàng đạo hữu. Nếu không phải lệnh hồ lão quái mới là lạ. Hỏa Long Đồng tử biểu môi nói. Lam Huynh làm sao mà biết được xuất thân của hàng sư đệ vậy. Tại hạ nhớ hình như chưa bao giờ đề cập việc này với Lam Huynh mà. Lữ tu sĩ không có trực tiếp trả lời, ngược lại trầm ngâm một chút rồi hỏi ngược lại. Điều đó cần gì Lữ Huynh nói cho biết. Quý Tôn đột nhiên xuất hiện vị trưởng lão cao thủ trẻ tuổi như thế. Cổ kiếm môn chúng ta tự nhiên phải điều tra một phen. Vả lại chuyện này không có gì là bí mật cả, chỉ điều tra một chút là ra thôi. Hỏa Long đồng tử cũng không có dấu giếm, thẳng nhiên đáp lại. Tu sĩ họ lữ nghe hỏa Long đồng tử nói thế. Không biết nói sao cho thích hợp. Sau khi ngẫm nghĩ một chút. Lắc đầu liên liệm nói. Hàng sư để đi gặp người sư cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Thiết nghĩ nếu lúc đầu đệ ấy đã muốn quay về Hoàng Phong Cúc thì đã sớm ra đi rồi. Cần gì phải đợi đến hôm nay. Nói thế cũng không sai nhưng lệnh hồ lão quái kia cực kỳ dạo hoạt. Nếu đã dám mời hàng đạo hữu đi thì tự nhiên phải nắm chắc một số thứ có thể đã động đến hàng đạo hữu mới đúng. Hỏa Long đồng tử không cho là đúng quay sang nói. Lữ tu sĩ trầm ngâm cả nửa ngày trên mặt rút cuộc cũng lộ ra vẻ âu lo thở dài một tiếng. Mọi chuyện đều tùy duyên vậy. Nếu hàng sư đệ chịu quay về hoàng phong cốt ta cùng sư huynh có thể trói chân đệ ấy không cho trở lại hay sao? Lữ tu sĩ cười khổ nói.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 Hàng lập mỉm cười bước qua. Ra mắt hàng tiền bối. Sư tổ đang ở bên trong đợi tiền bối. Hai người vừa thấy hàng lập lập tức cung kính nói. Biết rồi. Hàng lập gật gật đầu. Bước động thanh sắc đi vào. Giang chính của tòa lầu tự hồ không có một bóng người. Hàng lập do dự một chút rồi bước lên tầng 2. Vừa lên tới tầng 2. Hàng lập liền chạm mặt một người dáng vẻ cực kỳ lãnh tỉnh. Đang ngồi một mình.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 Lệnh hồ lão tổ không nói gì thêm Tay phất nhẹ một cái Ấm trà trên bàn nhẹ nhàng phiêu phù bay lên Nhẹ nhàng rót vào chén trà trước mặt của hàng lập Sau đó ấm trà lại tự động bay trở lại bàn Linh trà tự chế của quán này cũng không tệ Trước tiên hãy nhấm nháp một chút đã Lệnh hồ lão tổ hiếp mắt nhìn hàng lập chậm rãi nói Hàng lập cười cười, không chút phản đối, cầm lấy chén trà trước mặt, sau đó nhìn nhìn nước trà màu xanh ở trong. Quả thật không tệ, so với linh trà bình thường thực sự cao hơn một bậc. Hàng lập nhấp môi bình phẩm, thần sắc không đổi nói. Ha <cười> ha, xem ra hàng đạo hữu cũng là người thích trà. Lão phu hẹn đạo hữu tới đây lại vừa đúng chỗ. Lệnh hồ lão tổ nhẹ nhàng buông chén trà xuống ung dung nói. Các hạ mời hàng mộ tới đây không phải chỉ để thưởng thức linh trà chứ Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi Hàng lập không có ý vòng vo bình tĩnh nói Lệnh hồ lão tổ đương nhiên sớm đã nhận ra hắn mà hắn cũng ẩn ước đoán được mục đích ước hẹn của đối phương Một khi hàng đạo hữu đã gấp gáp như thế tại hạ cũng không vòng vo nữa Không biết hàng đạo hữu có nguyện ý quay trở lại hoàng phong cốt đảm nhiệm chức vụ trưởng lão hay không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 Chỉ cần các hạ chịu quay về, Hoàng Phong Cúc chính là của các hạ. Không lẽ chỉ vì việc nhỏ của năm đó mà các hạ ôm hận đến hôm nay sao? Lệnh hồ lão tổ trong mắt chợt lón tinh Quang chậm rãi nói. Việc ngày xưa hàng mổ đã sớm không ghi trong lòng. Hàng mổ nếu ở vị trí đạo hữu nói không chừng cũng làm như thế. Nhưng là hôm nay tại hạ đã gia nhập Lạc Vân Tôn thực không thể quay lại Hoàng Phong Cúc nữa rồi. Lệnh hồ đạo hữu hay là tìm một vị đạo hữu khác đi Hàng lập ngẫm đầu lên nhìn lệnh hồ lão tổ giải thích Lão phu đương nhiên biết đạo hữu hôm nay vẫn ở Lạc Vân Tôn Nhưng là Lạc Vân Tôn này còn có hai vị trưởng lão nữa Nếu đạo hữu ở đó chẳng phải sẽ bị hạn chế sao Nào có được sự thống khoái khi một mình nắm quyền được Lệnh hồ lão tổ cười lạnh một tiếng nói Ta nghĩ đạo hữu đã nghĩ sai một việc Tại hạ thực lòng không phải vì quyền thế mới gia nhập vào tôn môn nào đó. Hàng mộ chính là muốn tìm chỗ thiết hợp để tu luyện mà thôi. Việc nắm giữ quyền lực hàng mộ điếp thực không có hứng thú. Hàng lập nhất miệng nói thần sắc có chút châm chọc. Lệnh hồ lão tổ nghe đến đó mày nhớ lại nhưng sau đó liền hồi phục như thường. Hàng đạo hữu nói vậy còn có điểm không rõ. Nắm giữ quyền lực đích thực có trợ giúp lớn lao đối với việc tu luyện. Chẳng những kỳ trân. Linh dược, tài liệu không cần đạo hữu tự đi tìm mà địa vị tại tu tiên giới cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. huống hồ cho dù đạo hữu thật sự đối với quyền lực một chút cũng không có điểm hướng thú nhưng đạo hữu chắc sẽ không quên chút điểm nhân tình ngày xưa của sư môn chứ. Phải biết rằng tại Hoàng Phong Cúc còn có đông đảo đồng môn trước kia của đạo hữu. Nếu không có tu sĩ nguyên anh kỳ tọa trấn, bổn cốt rất có thể chỉ trong một đêm bị các tôm phái khác liên thủ tiêu diệt.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 Về phần các đồng môn ngày xưa, mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình tại hạ lại càng không quan tâm. Hàng, Hàng Lập là nhạc cười người. trong lòng không có một sơ thứ kiến thứ ngọc phù. Lệnh hồ Lão Tổ nghe xong lời nói của Hàng Lập liền nhớ mày lại. Nhất thời không nói gì. Chỉ chậm rãi cầm chén trà lên uống. Hàng Đạo Hữu nói những lời này, Lão Phu như thế nào lại không biết. Nhưng Lão Phu cùng Đạo Hữu không giống nhau. Lão Phu ở tại Hoàng Phong Cúc đã hơn ngàn năm. Tình cảm đối với nơi đây người ngoài không thể sánh bằng Tự nhiên không hề hy vọng Lão Phu vừa tọa hóa thì truyền thừa của Hoàng Phong Quốc bị gián đoạn Xem ra Đạo Hữu đối với danh lợi thực sự không động tâm Bất quá Nếu Đạo Hữu đồng ý đáp ứng kế thừa chức vị trưởng Lão Hoàng Phong Quốc Lão Phu nguyện ý sau khi tọa hóa sẽ đem một ít gia sản tặng cho Đạo Hữu Bên trong có không ít trọng bảo Lão Phu cất giấu nhiều năm Đối với tu luyện sau này của đạo hữu sẽ có hữu dụng rất lớn Ngoài ý muốn hàng lập lệnh hồ lão tổ lại đột nhiên nói Lưu lại gia sản của đạo hữu cho ta Nếu ta nhớ không lầm không phải đạo hữu đã có môn nhân đệ tử sao Hàng lập nghe vậy trong lòng đầu tiên là gật mình Theo tiềm thức nhớ nhớ mắt nhưng sau đó lại bình tĩnh hỏi Đệ tử có tu vi cao nhất của ta bất quá mới chỉ là kết đang trung kìa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 Sợ rằng sẽ đối mặt với những vấn đề khó khăn giữa lục phái và cử quốc minh Việc này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giải quyết huống hồ làm trưởng lão duy nhất của Hoàng Phong Cốt Hắn hiển nhiên sẽ nắm quyền to trong tay Nhưng tất nhiên sẽ không tiêu diêu tự tại giống như Lạc Vân Tôn Càng quan trọng hơn là còn liên quan thêm một ít vấn đề khó đối mặt Liên quan đến Nam Cung Uyển cùng ỉm Nguyệt Tôn Đa tả ý tốt của Đạo Hữu Hàng mộ thấy tốt hơn là không nên đề cập đến việc gia nhập hoàng phong Quốc nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ trong chốc lát, hàng lập liền lắc đầu cự tuyệt. Lệnh hồ lão tổ nghe vậy cũng không có tức giận, chỉ là trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Điều kiện như thế mà đạo hữu cũng không đáp ứng. Xem ra hàng đạo hữu thật tình không muốn nhúng tay vào vũng nước đục của sáu phái chúng ta. Nếu đã vậy thì lão phu sẽ đem điều kiện này cải biến đi một chút.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 Trong phạm vi năng lực, xuất thủ tương trợ ba lần. Điều kiện này cũng không tính là quá phận ta có thể đáp ứng. Đối với yêu cầu này của lệnh hồ lão tổ, hàng lập ngẫm sơ qua rồi rất nhanh gật đầu đáp ứng. Mặt lệnh hồ lão tổ liền lộ vẻ mỉm cười. Theo sau liền lấy từ bên hông ra ba kiện đồ vật đặt lên trên bàn. Dường như lão đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hàng lập không nói thêm cái gì ánh mắt rơi vào trên ba dạng đồ vật đánh giá một chút. Một cái tiểu thuẫn phát ra ánh sáng màu lam, một cái bình ngọc màu đỏ và một ngọc bội màu đen. Hàn Lập không khách khí cầm lấy tiểu thuẫn trước mặt. Tiểu thuẫn vừa vào trong tay, Hàng Lập liền cảm thấy được sự mềm mại, nhẹ nhàng giống như không có vật gì tồn tại vậy. Điều này làm cho Hàng Lập cả kinh, liền cẩn thận xem xét. Với kiến thức hôm nay của mình mà hắn cũng không biết là dùng loại tài liệu nào chế thành. Đây là kiện cổ bảo ta tìm được từ lâu, thời gian theo ta không ngắn ta gọi là Lam Quang Thuẩn. Thần thông của bảo vật này không nhỏ, hơn nữa khi đối mặt với công kiếp thuộc tính hỏa càng vô cùng thần Diệu Sau này đạo hữu thử một lần thì sẽ biết ta nói không sai. Lệnh hồ lão tổ nhìn Tiểu thuẫn trong tay hàng lập ẩn lộ một tia không cam lòng nói. Tay hàng lập vuốt ve Tiểu thuẫn một chút.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 Lệnh hồ lão tổ thấy vậy, lại giới thiệu Thất cấp yêu đang Hàng lập vừa nghe vậy, ánh mắt không lộ chút gì nhưng trong lòng lại thở dài một hơi Mặc dù thất cấp yêu đang tại thiên nam xem như vô cùng quý hiếm nhưng đối với hắn thật sự chỉ là thứ vô tác dụng Vì vậy hắn thoáng cười mở bình ra, hướng bên trong liếc mắt một cái sau đó liền đem nó đặt trở lại trên bàn Ánh mắt rơi vào kiện đồ vật cuối cùng Nhưng lần này lệnh hồ lão tổ lại cười hữu dị cũng không có chủ động mở miệng giới thiệu cái gì. Mà ánh mặt hàng lập lại chớp động nhìn cái ngọc bội này không nói một lời. Đây chẳng lẽ là ngọc phù được luyện chế bởi thượng cổ tu sĩ. Hàng lập nhìn trong chút lát rút cuộc mở miệng nói nhưng không quá tin tưởng. Lệnh hồ lão tổ nghe thấy lời này của hàng lập thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hàng đạo hữu trước kia đã gặp qua sao? Đã từng nhìn thấy loại ngọc phù này. Theo lão phu biết, loại phù thời kỳ thượng cổ đặc biệt này đã sớm thất truyền từ lâu tại thiên nam rồi. Tu sĩ bản địa càng không có mấy người biết. Lão giả tò mò hỏi. Chỉ là ngẫu nhiên quen biết một vị đạo hữu biết thứ này nên tại hạ có nghe nói qua một ít. Hàng lập mỉm cười, hời hợp nói. Ngọc phù này là lão phu trong một lần mạo hiểm cử tử nhất sinh mới lấy được. Vật này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù ta đến nay cũng không nắm giữ được phương pháp sử dụng chính xác Chỉ có thể phát động một chút uy năng của Ngọc Phù Nhưng cho dù chỉ là như thế thần thông của nó cũng đủ dọn người ta từng mấy lần dùng vật ấy để đánh bại cường địch Có lẽ là một tinh phẩm được tỉ mỉ luyện chế bởi một vị cổ tu sĩ tinh thông đạo Phù Ngọc Phù nọ phù, một tiếng bị lão giả thu vào trong tay Sau đó vài câu chú ngữ trầm thấp từ trong miệng phát ra Tiếp theo dương bàn tay lên Ngọc Phù hóa thành một đoàn hắc quan Sau đó âm phong văn hàng thấu xương thổi qua Một cái hát hồng đại thủ Mở ngoạt Bàn tay lớn màu đỏ thẩm Đóng ngoạt Yêu dị bỗng nhiên di động trên đầu lệnh hồ lão tổ Thứ này tỏa ra ánh sáng đỏ đậm Năm ngón tay mở ra hắc sắc âm hỏa chớp động Một cổ khí âm u theo bàn tay xuất hiện Tràn ngập cả tử quán, mặt hàng lập cả kinh trong lòng rùng mình. Đây là ta sau khi tìm được Ngọc Phụ. Nghiên cứu hơn mấy trăm năm mà chỉ có thể sử dụng được mỗi một cái thần thông duy nhất này. Dùng nó huyển hóa thành thủy thủ trừ khi gặp bảo vật chí cương chí dương cơ hồ không vật gì không bắt được. Mà chỉ cần bị nó bắt lấy, cổ bảo mà hơi yếu một chút, thần thông liền lập tức mất hết, ngoan ngoãn chịu trói. Nết bắt được đỉnh cấp bảo vật thì linh tính của bảo vật đó cũng sẽ mất đi nhiều, uy lực giảm bớt. Lệnh hồ lão tổ vừa nói. Thần niệm một bên vừa động. Hắc sắc hủy thủ đột nhiên vành trướng lên. Hướng bàn gỗ phụ cận lao tới. Hắc sắc âm hỏa vô thanh vô tức đảo qua, bản gỗ vừa tiếp xúc trong nháy mắt liền biến mất tự như chưa từng có. Nhìn thấy cảnh này, hàng lập liền hết một ngụm khí lạnh.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 Bức quáo uy lực trong này có thể đã dùng hơn phân nửa, hàng đạo hưởng sau này phải cẩn thận sử dụng. Lệnh hồ lão tổ vừa nói, hướng độc thủ nọ điểm chỉ. Đại thủ một lần nữa hóa thành một đạo hắc quan, bay trở về trên mặt bàn. Hiện ra nguyên hình của Ngọc Phù Hàng lập trên mặt mỉm cười, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với kiện Ngọc Phù cuối cùng kia.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 Mà sau khi Hàng Lập rời khỏi trà lâu thì hắn cũng không có lập tức trở về chỗ ở mà ngẫm đầu nhìn sắc trời một chút. Liền tùy tiện tìm một góc yên tĩnh lấy ra ngọc giảng mà bạch vào trưởng lão thiên cực môn cho hắn. Sau khi dùng thần thức cẩn thận quét qua Hồ một thứ lần thứ 723, sắc mặt liền lộ ra Lưỡng một lần do dự. Hàng Lập nhìn nhìn ngọc giảng ở trong tay. Nét mặt đâm chiêu suy nghĩ một chút. Sau đó thanh quan chợt lõm.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 Đại đa số là bán phù luộc, nguyên liệu, đồ vật bình thường. Kế bên có một cánh cửa nối thẳng ra phía sau. Trước cửa có một trung niên nhân áo bào màu xám trong ngồi phía sau quầy, đang nhìn vào một cuốn sổ nhỏ như là sổ kế toán. Thần thức hàng lập đảo qua đối phương, liền nhìn ra tu vi người này cực thấp, chỉ có luyện khí kỳ mà thôi. Hơn nữa tướng mạo tầm thường, thuộc dạng thường nhân mà không ai chú ý tới.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 Chưởng quỷ thấy Ngọc Giảng trong tay, thần sắc liền biến đổi, vội vàng đem Ngọc Giảng thu lại cung kính nói. Xin hỏi tôn tính của tiền bối. Hàn. Hàn lập lơ đảng trả lời. Thì ra là hàng tiền bối, tổ sư đã sớm nói qua hàng tiền bối sẽ tới, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy. Xin mời hàng tiền bối theo tại hạ. Trung niên nhân cung kính nói, sau đó nghiêng người mời hàng lập tiến vào cánh cửa ở bên cạnh. Hàng lập gật đầu, ung dung tiến vào.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 Chưởng quỷ một bên vừa đi tới trước, một bên vừa mở miệng giải thích Hàng lập nghe vậy thần sắc vẫn bình thường, cũng không cảm thấy cái gì khác thường. Trung niên nhân dùng chân dẫm lên một tảng đá tại vách tường. Âm thanh. Két két. Vang lên. Sau đó lộ ra một cái thông đạo âm u. Bên trong vãng bối không có tư cách tiến vào tiền bối hãy tự mình đi xuống. Chưởng quầy lùi sang một bên, cười bồi nói. Hàng lập nhớ mày, thần thức đảo qua bên trong, linh khí trong thông đạo như có như không, phi thường yếu ớt. Sau khi hướng chỗ sâu bên trong dò xét một lần nữa, lại bị một tầm cấm chế ngăn lại. Bất quá lấy tao nghệ trận pháp của hàng lập. Liết mắt một cái liền phán đoán được. Đây chỉ là một cái bình chứng che chắn linh giác đơn giản. Mặc dù có thể mạnh mẽ đột pháp, nhưng người ở bên trong khẳng định cũng sẽ nhận thấy được. Hàn lập có chút chần chờ. Mặc dù hắn tin tưởng lão giả thiên cực môn nọ sẽ không ngu đến mức không để Điền Thiên Thành vào mắt mà động tay động chân. Nhưng hắn cũng không nghĩ vì một người chưa biết là địch hay bạn lại tiến vào một nơi phong bế không biết nông sâu. Ngay lúc Hàng Lập đang do dự, người bên trong như đoán được nghi ngờ của Hàng Lập. Trong giây lát, liền đem bình chứng ngăn cản thần thức kia triệt hồi đi. Hàn Lập trong lòng khẽ động, biết đối phương vì muốn lấy tín nhiệm của hắn nên mới làm thế. Lúc này hắn cũng không khách khí nữa mà lập tức dùng thần thức đem tình hình phía dưới dò xét rõ ràng một lần. Kết quả đã khiến hắn kinh ngạc. Nguyên lai là hắn. Thật có chút ý tứ. Miệng hàng lập thì thào nói hai câu, không tiếp tục chần chờ nữa, liền đi vào trong thông đạo. Chưởng quầy vừa thấy thân hình hàng lập biến mất trong thông đạo. Lúc này mới đem cửa vào khép lại. Dịch chuyển tủ gỗ về vị trí cũ. Sau đó mới làm như không có chuyện gì trở lại quầy Thông đạo rất dài Thông xuống đất hơn 10 trượng Hiển nhiên là vì muốn bảo trì tính chất bí mật nên mới cố ý làm như thế Hàng lập sau khi đi một lúc Liền nhìn thấy một điểm sáng chết động phía trước Biết đã tới nơi Liền bước nhanh vài bước Đi vào bên trong một cái phòng đá Phòng rất lớn nhưng lại trống rỗng Ngoài trừ mấy cái bồ đoàn cũng không có vật gì khác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 Điếp xác chính là bổn hầu cũng đã nghĩ sẽ khó tránh khỏi tai kiếp Sau khi ta và ngươi chia tay Vốn tưởng rằng đã chạy thoát Ai ngờ lại bị đối phương thi triển bí thuật truy tung trên người Bị bọn họ đuổi kịp tại biên giới Thảo Nguyên Mộ Lan Nhưng trời không tuyệt đường Sau đó lại gặp được một đội pháp sĩ cao cấp đang tìm kiếm chúng ta Kết quả thừa dịp hỗn loạn Cuối cùng may mắn trốn trở về Đối với mấy người ra tay với ta Hiển nhiên sau này sẽ từ từ tính sổ. Nói tới khúc sau, thanh âm của vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia lộ vẽ âm đột. Người này đúng là nam lũng hầu mà ngày đó bị đám tu sĩ tìm kiếm bảo vật đuổi dết. Sắc mặt hắn hôm nay xám trắng. Khí sắc hư nhược. Hẳn là tổn ha nguyên khí không ít. Người bên cạnh hiển nhiên chính là vị lão giả áo trắng thiên cực môn đã ước hẹn với hắn. Dưới tình huống này, nam lũng đạo hữu vẫn có thể thoát thân tại hạ cực kỳ bội phục. Bất quá nam lũng đạo hữu sao không về động phủ dưỡng thương mà lại vội vã tìm ta. Thậm chí còn phiền vị đạo hữu này phái đệ tử làm phiền thị thiếp của tại hạ. Điều này hàng mổ có chút khó hiểu. Vẻ tươi cười trên mặt hàng lập thu lại trong giọng nói mơ hồ lộ ra ý bất mãn. Ha ha! Hàng đạo hữu đã hiểu lầm rồi. Bất đắc dĩ bổn hầu mới làm như thế. Đạo hữu có biết hay không? Tình huống của ngươi bây giờ cùng ta cũng không sai biệt lắm. Mấy người kia nhất định cũng sẽ đổi giết ngươi. Tại hạ sợ đạo hữu không biết sự hung hiểm trong đó. Gặp phải ám toán cho nên mới ra hạ sách này. Mà vị này chính là bạn bè sinh tử chi giao của tại hạ. Đạo hữu tuyền kỳ tử thuộc thiên cực môn. Vốn lần trước tìm kiếm bảo vật. bản hầu cũng muốn mời hắn cùng đi. Đáng tiếc vị chí hữu này có việc trong tôm. Không thể phân thân được Nam Lũng Hầu trước giải thích vài câu Tiếp theo ngón tay chỉ lão giả bên cạnh giới thiệu Thái độ của Nam Lũng Hầu lúc này đối với Hàn Lập Không giống như lần đầu gặp mặt Trong giọng nói đã lộ ra sự khách khí dị thường Điều này là do việc Hàn Lập có thể nhất cử diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh Nên đối với Hàn Lập có vài phần kiên kiện Lúc này lão giả áo trắng mỉm cười Hướng Hàn Lập chắp tay có vẻ nhận lỗi nói Cách làm của tại hạ có chút đắc tội, mong rằng hàng đạo hữu không lấy làm phiền. Không sao cả. Nếu sự tình đã có nguyên nhân tại hạ cũng không truy tốt. Bất quá chuyện Nam Lũng Huynh mới vừa rồi nói là có liên quan đến việc ta lấy đi hộp ngọc nọ sao? Hàng lập sau khi khoét tay, đột nhiên hỏi. Đạo hữu đoán không sai. Theo ta được biết vì muốn mua chuột mấy người nọ cùng nhau tìm kiếm bảo vật. Ủy Linh Môn bỏ ra vốn rất lớn nên bắt buộc phải lấy được lộ tuyến đồ. Mở ngọt. Đường đi. Đóng ngọt. Cùng phương pháp ra vào chuỗi ma cốt của thương khung thượng nhân. Mà hàng đạo hữu lại có trong tay một vật phẩm cần có để tiến vào chuỗi ma cốt. Chỉ đồng thời sử dụng cùng lộ tuyến đồ trong tay nam lũng huynh mới có thể tránh né tuyệt đại bộ phận nguy hiểm trong cốt. Lấy được bảo vật. Tuyền kỳ tử nghiệm sắc mặt ngân trọng nói. Vật cần có để tiến vào chuỗi ma cốt Đạo hữu muốn nói chính là chiếc nhẫn màu đen kia sao Hàng lập nghe vậy giật mình một chút Nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó Liền chậm rãi nói Lưỡng nghi hoàng quả nhiên là trong tay của hàng huyên Việc này thật sự rất tốt Tinh thần nam lũ hầu rung lên Sắc mặt trở nên kiếp động Lưỡng nghi hoàng Hàng lập nhớ mày Cảm giác được như là đã nghe nói qua ở nơi nào Thoáng suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cả kinh, nhìn chầm chầm nam lũng hầu có chút kinh nghi hỏi. Chính là thứ năm sư huyền hoàng lão nhân dùng thiên ngoại vẫn thiết. Mở ngọt. sắc rơi từ trên trời xuống. Đóng ngọt. Luyện chế thành. Nghe nói bảo vật này lúc bình thường không có chút thần thông nào nhưng là khi đụng tới bắc cực nguyên quan thì có thể thao túng nguyên quan. Giết người vô hình. Xem như là một món pháp bảo, gân gạt. Mở ngọt. Bỏ thì tiếc mà để lại thì chẳng được gì mấy. Đóng ngọt của tu tiên giới có phải không? Hàng đạo hữu quả nhiên có kiến thức rộng lớn. Không sai. Chính là vật ấy. Lưỡng nghi hoàng này chia làm âm dương nhị hoàng. Có âm hoàng trong người cũng không sợ nguyên quan làm tổn thương thân thể. Còn dương hoàng mới có khả năng thao túng nguyên quan tấn công địch. Mà trong tay đạo hữu hẳn là âm hoàng. Năm đó chính là bởi vì thương khôn thượng nhân mượn được âm hoàng, mới có thể may mắn xuyên qua địa phương có nguyên quan trong cốt, toàn thân trở ra. Mà theo ta được biết, mặc dù cũng có các bảo vật và phương pháp khác để tránh được bắt cực nguyên quan nhưng hoặc phải cần một số lượng lớn tu sĩ bày đại trận phòng hộ hoặc những bảo vật kia đều đã vô tung vô tức. Không có cách nào tìm được nữa. Nam lũ hầu bình tĩnh giải thích cho hàng lập. Ý của đạo hữu là Hàng Lập Hồi nhìn hai người hỏi trong lòng lại thầm đánh giá Thiền Cổ trong Thú. Đó. Rất đơn giản, ta và Tuyền Ki Tử đạo hữu muốn cùng hàng đạo hữu Liên Thủ, ba người chúng ta sẽ đi vào trụy ma cốc lấy bảo vật. Đợi khi tìm được bảo vật thực lực chúng ta tự nhiên sẽ tăng mạnh, không cần sợ ai nữa. Ánh mắt Nam Lũng hầu chết động nói thần sắc phi thường bình tĩnh. Hàng Lập nghe vậy, không có lập tức trả lời,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 Nam Lũng Hầu cùng tuyền kỳ tử liếc mắt nhìn nhau một cái. Lát sau, sau đó Nam Lũng Hầu mới trầm giọng nói. Nếu hàng đạo hữu đã hỏi như thế, tại hạ cũng không muốn giấu diêm. Theo lưu ngôn của thương không thượng nhân thì trụi ma cốt điếp xác rất nguy hiểm. Một khi không cẩn thận sẽ bị hút vào trong một khe nước không gian biến hóa vô thường. Ngoài ra còn có rất nhiều khu vực lưu lại thượng cổ cấm chế cũng rất khó lòng phòng bị. Thành thật mà nói, mang đạo hữu đi vào thì không thành vấn đề tối thiểu có 89 phần nắm chắc thành công. Nhưng nếu là tầm bảo thì thật khó nói. Bởi vì địa phương càng nguy hiểm thì xác suất có thể có bảo vật càng lớn. Còn ở bên trong gặp phải cái gì, đừng nói là bản hầu, dù cho là thương khôn thượng nhân đi nữa cũng không thể nói rõ. Bởi vì tu vi thương không thượng nhân bị tổn hao nhiều nên năm đó cũng chưa từng xâm nhập vào trung tâm của chuỗi ma cốt.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 Tuyền kỳ tử ở một bên, lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói Tinh quang trong mắt hàng lập chết động không thôi Sau khi trầm ngâm trong chút lát Nói ra vài câu nằm ngoài dự kiến của hai người Nếu hàng mổ đoán không sai, hai vị tự hồ rất muốn tại hạ gia nhập hành trình tiến vào chuỗi ma cốt Không biết có thể cho biết nguyên do không Dù sao tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có không ít cần gì nhất định phải là tại hạ Lời kỳ vừa thốt ra, thần sắc Nam Lũng Hầu cũng tuyền kỳ tử liền phượng lại tiếp theo lộ ra một tia xấu hổ. Nam Lũng Hầu nhét miệng, sau khi cười khổ, liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật nếu đạo hữu không hỏi, tại hạ cũng muốn nhắc tới việc này. Trong chuỗi ma cốt nọ ngoài trừ nguy hiểm đến từ cấm chế, khe nước không gian. Bên trong còn có vài con mang hoang cổ thú vẫn còn tồn tại cho đến nay. Một trong số đó chính là hỏa thiệm mở ngọt, cốc lửa, đóng ngọt, cổ thú đáng lẽ sớm đã diệt chủng. Mặc dù linh trí con hỏa thìm này vẫn chưa khai mở nhưng đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Một thân thiên lân yêu hỏa cực kỳ lợi hại. Theo di ngôn thuật lại của thương khôn thượng nhân, yêu hỏa của nó so với anh hỏa của tu sĩ Nguyên Anh chúng ta thì lợi hại hơn nhiều. Mà ngày đó thấy đạo hữu thi triển ra lam sắc hàng diễm. Có thể trong nháy mắt ngưng kết pháp thể tu sĩ nguyên anh kìa. Công pháp văn thuộc tính bình thường so với công pháp của đạo hữu thực không thể sánh bằng. Hẳn là có thể khắc chế con hỏa thiềm này. Lời này của đạo hữu là có ý gì? Chẳng lẽ con hỏa thiềm kia trắng trên đường vào cốt? Hàng lập sau khi sưởng sốt mặt liền lộ vẽ cổ quái hỏi. Cái này không phải mà là cổ thú nọ có liên quan đến một khối di hài của cổ tu sĩ. Vị trí khối cổ hài này cực kỳ an toàn Xung quanh không có thượng cổ cấm chế Cũng không có xuất hiện cái khe nứt không gian nào Nhưng cái hang của con hỏa thềm nọ lại nằm gần ngay đó Năm đó thương khôn thượng nhân cũng định tiến lại gần Nhưng khi giao thủ sơ qua với hỏa thìm nọ Liền biết không địch lại nên vội vàng thối lưu nhưng vẫn bị dính hỏa đột Thiếu chút nữa không thể sống sót ra khỏi chuỗi ma cốt Tuyền Ki tử cũng khôi phục thần sắc bình thường nói Ta hiểu rồi. Hai vị đạo hữu là muốn ta đối phó với con hỏa thiềm này rồi nhân cơ hội lấy bảo vật. Hàng lập cười khổ vài tiếng, lẩm bẩm nói. Đối phó hỏa thiềm thú chung quy so với đối mặt thượng cổ cấm chế cùng khe nước không gian tốt hơn nhiều. Chỉ cần có phương pháp thiết đáng, hơn nữa có công pháp băng thuộc tính của đạo hữu thì hoàn toàn không thành vấn đề. Húng hồ cũng không phải kêu đạo hữu diệt sát con thú này Chỉ là muốn dẫn dụ nó rời đi để có thể lấy bảo vật Chỉ cần tìm được túi trữ vật của cổ tu sĩ Bảo vật bên trong cũng đủ cho chúng ta phân chia Nam lũng hầu có chút hưng phấn bổ sung Chiếu theo hai vị nói Chỉ cần sau khi vào cốc đối phó con hỏa thìm nọ Không cần xông loạn vào khu vực khác Hẳn là vẫn an toàn Hàn lập sau khi ngẫm lại không chút biểu tình hỏi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 Lúc gần đi còn giúp ta một tay thì bản hầu cũng không tìm đạo hữu để hợp tác đâu Hai mắt nam lũng hầu vốn vô thần Đột nhiên hiện lên hàng quang có chút cứng rắn nói Nói như vậy thì nam lũng huynh dĩ nhiên tin tưởng tại hạ Hàng mổ thật sự cảm thấy rất vinh hạnh Hàn lập nghe lời này cũng không lộ ra khác thường Chỉ là mỉm cười nói Hàng đạo hữu hai người chúng ta chuyện gì cũng đã nói hết Đạo hữu có phải là nên quyết định hay không? Tuyền kỳ tử nhẹ thở một hơi, sau đó nhìn hàng lập chầm chầm không chết mắt nói Hai vị đạo hữu định lúc nào đi trụi ma cốt lấy bảo vật chẳng lẽ trong thời gian sắp tới đây Hàn lập không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một câu Cái này không phải Mặc dù khe nước không gian trụi ma cốt nọ hơn phân nửa là xuất hiện ngẫu nhiên nhưng cách mỗi 50 năm sẽ có một thời kỳ ổn định Dài khoảng một năm Mà lúc trước khi tiến vào mộ Lan Thảo Nguyên, ta đã đặt ý quan sát một lần. Thời điểm ổn định kế tiếp tối thiểu còn có 3-4 năm nữa. Trước đó chúng ta cũng có đủ thời gian để chuẩn bị. Nam lũng hầu không chần chờ nói. Nếu có thời gian dài như thế, Tại Hạ cần phải cẩn thận suy tính một chút. Như vậy đi, cách thời gian trụi ma cốt ổn định trước một năm, Tại Hạ sẽ cho hai vị câu trả lời rõ ràng. Đến lúc đó cho dù tại hạ không thể đi vào trụi ma cúc, tại hạ cũng sẽ đem lượng nghi hoàng cho hai vị mượn. Hàng lập sờ sờ cầm trong lòng rút cuộc đã có chủ ý, nói. Nghe câu trả lời nước đôi như thế, hai người nam lũng hầu hiển nhiên là không quá hài lòng. Nhưng hàng lập cũng không thể tùy tiện đáp ứng đi tới địa phương hung hiểm như thế một cách chắc chắn được. Dù sao hắn khác với hai người. Nhìn nam lũng hầu cùng tuyền kỳ tử.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 Cũng may Hàng Lập cuối cùng cũng đáp ứng đến lúc đó nhất định đem lưỡng nghi hoàng giao cho hai người nên bọn họ cũng không cưỡng bắt thêm gì nữa. Lúc này ba người trò chuyện một chút về chuyện tình trụi ma cốt rồi Hàng Lập liền mở miệng cáo tự. Trước khi rời đi, tuyền ki tử giao cho Hàng Lập một khối lệnh bài. Nói nếu có lệnh bài này, Hàng Lập có thể điều động bất kỳ một gã đệ tử thiên cực môn nào liên lạc với lão. Hàng lập không khách khí thu lấy vật ấy, sau đó liền rời khỏi căn phòng đá dưới đất trở lại tiệm tạp hóa bên trên. Sau đó dưới sự cung kính tiễn đưa của trưởng quầy, hắn liền rời đi, sau đó đứng trên đường ngẫm nghỉ. Hắn tin rằng khi mình rời đi, hai người nọ cũng sẽ không ở lại lâu. Đặc biệt trọng thương trên người Nam lũng hầu chưa lành nên hắn sẽ càng nóng lòng tìm một chỗ an toàn để hồi phục nguyên khí. Bất quá bị thương nặng như thế chỉ sợ tại trong vòng vài năm. Nam lũng hầu cũng sẽ rất khó hồi phục. Nói không chừng do nguyên khí tổn ha quá nhiều, cảnh giới có thể sẽ bị rơi xuống một tầm. Hàng lập âm thầm lắc đầu tạm thời đem việc này gác lại phía sau, không nhanh không chậm đi về chỗ ở của mình. Chuyện tình trội ma cốt còn cách khá lâu, sự tình cấp bách trước mắt chính là việc pháp sĩ mộ lan xâm lấn. Chuyện này cũng không phải rời đi là hắn có thể tránh được. Hàng, Hàng lập 325, suy nghĩ về việc này, thân ảnh viện nhân khuất. Trở lại lầu cát Vị lữ sư huynh cùng hỏa Long đồng tử Cũng đang ở trong phòng Mộ phái linh thì ngồi ngay ngắn Ở một bên bồi tiếp giống như nữ chủ nhân vậy Thấy hàng lập tiếng vào Nữ tử này lập tức đứng dậy Ông cần hỏi Công tử, lữ tiền bối cùng lam tiền bối Chờ công tử đã lâu Công tử gặp chuyện gì sao Không có việc gì Ngươi hãy lên lầu nghỉ ngơi đi Ta cùng hai vị sư huynh đàm đạo một lát Hàng lập hướng mộ phái linh cười cười ôn hòa nói. Vâng công tử. Mộ phái linh nhu thuận thi lễ rồi đi lên lầu. Hàng lập nhìn bóng lưng của mộ phái linh. Rất hài lòng đối với một nữ tử thông tụi như nàng nhưng ngẫm lại chuyện tình nam cung uyển. Bất giác thở dài một tiếng. Sao vậy? Hàng sư để vướng vào chuyện nữ nhân thường tình ư. Lữ lạc thấy hàng lập trở về rất cao hứng có chút trêu chọc nói.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 Nên nguyện ý trước khi viện binh đến sẽ trợ giúp cử quốc minh ngăn cản tiên phong của người Mộ Lan Đương nhiên nếu muốn tu sĩ Nguyên Anh ra tay khẳng định phải đưa ra một chút ép linh thạt làm hậu lễ Điểm này ta nghĩ cử quốc minh cũng sẽ không keo kiệt Dù sao người Mộ Lan tuy là đại địch của tất cả tu sĩ nhưng cử quốc minh là kẻ đứng mũi chịu sao Lữ Lạc chậm rãi nói Nếu như vậy còn thương lượng gì nữa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 Tu sĩ tam đại thế lực chúng ta mặc dù có thể tạm thời nghe cử quốc minh điều khiển nhưng quyết không thể để cho đối phương lấy cớ làm suy yếu thế lực. Cụ thể làm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng ma đạo lục tôn và chính đạo bàn sơ qua một chút. Chuẩn bị chờ tại nghị sự đại điện ngày mai đồng loạt đưa ra điều lệ để không phát sinh tình huống đó. Tối thiểu nếu tam đại thế lực chúng ta xuất động tu sĩ cao cấp. Cử quốc minh cũng không thể che giấu không chịu phái ra trưởng lão trong minh nghênh địch. Cái này cần hàng sư đệ liên hợp với những người khác mở miệng ủng hộ. Hỏa Long đồng tử bình tĩnh nói. Không thành vấn đề. Tại hạ cũng không nghĩ lúc đối kháng pháp sĩ sau lưng lại bị người ta tính kế. Hàng lập không suy nghĩ liền đáp ứng. Việc này coi như xong. Ngoại trừ hàng sư đệ, chúng ta còn phải liên lạc với một ít đồng đạo khác. Đến lúc đó bối diệt tôn cùng hóa ý môn cũng không thể phản đối được Hy vọng đại chiến lần này có thể nhanh chấm dứt Nếu không không biết đồng đạo thiên nam chúng ta còn chết thêm bao nhiêu người nữa Lữ lạc thở dài một tiếng trong lúc nhất thời có chút cảm khái Hắc hắc Lấy tu vi của chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn có thể bảo trì được cái mạng nhỏ của mình Lần trước khi người mộ lan xâm lấn Làm mộ cũng đã vết không ít pháp sĩ Lúc này đây xem ra lại phải đại khai sát giới lần nữa. Hỏa Long đồng tử cười lạnh một tiếng, sát khí trên mặt lón lên, âm trầm nói. Hàng lập nghe vậy, có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn về phía hỏa Long đồng tử. Vị tu sĩ hình dáng có hình dáng trẻ con này chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ nhưng sát khí trên người hơn xa so với tu sĩ cùng cấp nhiều. Xem ra số người chết trong tay lão cũng không ít. Hai người lữ lạc cùng hàng lập trò chuyện một chút về một ít chi tiết cụ thể chuyện nghị điện ngày mai và nói một chút về sự xuất hiện đột ngột của cử thú cùng pháp sĩ xa lạ. Mới đứng dậy cáo từ. Ngay lúc hàng lập đưa hai người tới trước cửa lầu các lữ lạc sau khi do dự một chút, liền quay đầu hỏi một câu. Hàng sư đệ, hôm nay đi gặp cử nhân nọ kết quả như thế nào? Vị Lữ Sư Huynh vừa nói ánh mắt đồng thời nhìn thẳng khuôn mặt Hàn Lập dường như muốn từ trong đó nhìn thấu điều gì đó. Không có chuyện gì chỉ là ôn lại một chút chuyện xưa mà thôi. Mắt Hàn Lập không chết một cái thần sắc như thường nói. Vậy thì tốt, Sư Huynh cũng yên tâm. Lữ Lạc nghe vậy. Lo lắng trong lòng nhất thời giảm hơn phân nữa. Cười hì hì nói hai câu với Hàn Lập rồi mới an tâm cùng hỏa lòng đồng tử rời đi.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 Tu sĩ Nguyên Anh tới tham gia tăng hơn phân nữa. Trong đó ngoại trừ trưởng Lão Chánh Ma cùng Thiên Đạo Minh, cũng có không ít Lão quái tán tu. Điều này làm cho hai vị chủ trì hội nghị là bố diệt công công bằng cùng hóa ý môn thức phu nhân có chút ướm phó không kịp. Kết quả mặc kệ ban đầu cử quốc minh thật có hay không có ý định khác, cuối cùng cũng bị bắt buộc phải đáp ướm một số điều kiện của chúng tu sĩ.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 Trải qua một phen tranh luận đã quyết định phái ra một trưởng lão Nguyên Anh Kỳ và mấy tên tu sĩ kết đang đi tới Điền Thiên thành trợ giúp. Đương nhiên bởi vì đường xá khá xa. Những người này khẳng định phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể tới chi viện nên hiện giờ nhóm tu sĩ Lữ Lạc ở đây phải nghe lệnh điều khiển của cử quốc minh với mục đích trì hoãn thế công của người Mộ Lan. Đương nhiên để cho công bằng. Đợi sau khi viện quân đến, những tu sĩ đã ra sức có thể phản hồi tô Môn.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 Nơi đó là chỗ mà pháp sĩ phải chiếm được, địa phương như vậy dọc đường còn có hơn 10 nơi Nếu không thanh trừ sạch sẽ, người mộ lan ăn ngủ sẽ không yên, không thể gọi là đã chính thức chiếm giữ được Mà cử quốc minh bây giờ không đủ thực lực để triển khai quyết chiến cùng người mộ lan Chỉ có thể dựa vào địa lợi Tổn ha vô số tâm huyết bố trí đại trận cấm chế Trì hoãn thế công của đại quân pháp sĩ một chút mà thôi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 Nhưng lấy thế công sắc bén hôm nay của pháp sĩ, số lượng nhân thủ như vậy rất khó ngăn cản. Tu sĩ cùng cấp đồng hành với Hàng Lập là một lão giả hội mã của hạo nhiên các thuộc chính đạo minh. Người gầy quắc thước, bộ gián tiên phong đạo cốt. Vị còn lại tên là Cúc Sông Bột, đó chính là lão giả mặc áo xanh mà Hàng Lập đã gặp trong đại điện.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 Khống chế độn quan cực nhanh đi trước một bước, để mấy vạn bối kết đang kỳ tới sau. Lão giả họ mã là người sôi nổi, tại trên đường cùng hai người hàng lập cứ cười mãi, tự hồ như không phải đi đối mặt với pháp sĩ mà là giống như đang du sơn ngoạn thủy hơn. Về phần ngự linh tôn cút song bồ thì sắc mặt lại âm trầm, không nói một câu nào, chẳng biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Còn Hàn Lập cũng cười cười, thường xuyên tiếp lão giả hỏi mã vài câu, tạo cho hai người cảm giác thư sinh nhu nhược. Hơn nữa hai người đều biết Hàn Lập vừa mới tiến cấp lên nguyên anh kỳ nên không coi trọng thực lực của hắn lắm.